Tôi chưa bao giờ nghe kể gì về bọn trộm mộ nề hội Ngần này tuổi đầu rồi Đấy mới là lần đầu tiên nghe nhắc đến cái tên ấy Nhưng y quán đảo mà thêm từ mới nói tới đó Thì tôi và tiền béo Đều còn loáng thoáng biết một chút Đám người theo tà phái này truyền cắt sinh thực khí Của các bé trai làm thuốc dẫn luyện đơn Sau khi giải phóng Liên bị nhân dân chấn áp Giờ không còn tồn tại nữa rồi Tôi thấy thêm từ này nói đầu giả đấy liền biết bà ta không phải nói đùa để dọa vớ dọa vần làm gì? Trốn rừng sâu núi thảm phóng mắt nhìn quanh chỉ toàn núi non trùng trùng điệp điệp. Có cơ hội nghe người già kể chuyện xưa từ thời tam hoàng ngũ đế đối với chúng tôi tuyệt đối là một hoạt động giải trí vô cùng trọng đại. Húa ngọt tôi và tuyền béo còn đã tận mắt nhìn thấy một đống thi thể ăn mặc rất giống với bọn đám phỉ đấu nê hội trong cái hầm bên dưới miếu hoàng đại tiền. Lại càng tăng thêm mấy phần hiếu kỳ liền năn nỉ xin thiếu tư kể thêm nữa.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 Thìm từ sở dĩ biết được nhiều như vậy là vì hồi trước giải phóng, anh ruột của bà bị bọn nê hội này bắt đi làm lao dịch. Từng ngày phải đào đất cánh bùn khi chúng quật mộ mà của người ta. Cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được đường sống trong nẻo chết mà thoát khỏi ổ phỉ trở về. Rồi kể cho bà nghe những chuyện xảy ra ở trong đấy. Nhờ thìm từ nhớ lại, tên chuồng phí nê hội từng dẫn theo băng đảng đào rất nhiều hang động trong núi đoàn sơn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 Liền kéo hết những sơn dần Bị chúng bắt đến giúp sức đào hàng Ra khe núi giết người diệt khẩu Anh trai thêm từ chúng một phát súng Xuyên từ đằng trước ra đằng sau Ông may mắn thoát nạn Bỏ được ra khỏi đúng người chết Nhưng sau khi về làng vết thương mãi không khỏi Cộng với trước đó đã bị kinh hãi cực độ Nên chẳng được mấy năm sau Thì cũng ồ hồ ai tài Hồn về cõi Phật Còn chuyện cây dương bón nê hội đảo được Trong biếu Hoàng Đại Tiên Giờ đang ở đâu Bên trong rốt cuộc được bảo bối gì Thì không ai biết được Và lại từ đó trở đi Nê hội cũng biến mất Không còn ai nghe thấy bọn chúng xuất hiện Ở vùng rừng núi này nữa Chắc chắn là bị báo ứng rồi Tên nào tên đấy đều chết không trốn trồn thân tô vào tiền béo lăng nghe Hết sức chăm chú Trong miếu hoàng đại tiên rốt cuộc có cất giấu thứ gì Mà khiến bọn nê hội ấy liều cả tinh mạng như thế Cái rừng đó đã bị chúng mang đi đâu rồi Rốt cuộc nê hội về sau như thế nào Bọn tôi có tính tò mò Không thể họ cho rõ ngọn rõ ngành Thì tối chẳng thể nào ngủ ngọn giấc. Nhưng thêm từ cũng chỉ có biết ngần ấy Và lại cũng không thể đảm bảo tính chân thực Của những gì bà kể được Năm đó anh trai bà trúng đạn bỏ về làng Cũng chỉ còn thoi thóp thở Nói nặng mê sảng Ai biết được ông ta nói có đáng tin cậy hay không chứ Tôi thấy chẳng còn gì để nghe ngóng nữa Đành ngùng tuyên béo quay lại tiếp tục cắt gạch mộ Hồi ấy đang đề xuống thay phong đổi tục Giả bằng mộ địa để khai khẩn thành ruộng đất Vì rất nhiều vùng biên vẫn còn chưa hỏa táng Vẫn tiến hành thổ táng Nhưng cách thức khác nhiều với thời xã hội cũ Một là mai táng giảm tiện Hai là đào sầu chôn chặt Mộ huyện sâu hai chục thức không đắp nấm bên trên mộ huyện vẫn có thể trồng trọt điều thường Có điều ở chốn núi rừng bóng người thừa thớt này Cũng không đến nỗi phải lo lắng về diện tích mổ mà với ruộng đường mấy chẳng qua chỉ là dệt bằng một ít mồ hoang mộ cổ lấy gạch mộ làm vật liệu xây dựng mà thôi nhưng thứ gạch mộ này cũng không dễ cắt gọt chút nào gạch đá ở đây đều bị hơi sắc thối ngấm vào cực kỳ khó người tuy đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn không tiêu tan hết sau khi cắt gọt bằng phẳng lại phải dùng rượu hòa với vôi mới trừ hết được mùi thối tôi lại cắt thêm mấy viên gạch nữa rồi đưa ngón tay lên mũi người thử lập tức bị sọc lên một phát Mặt mũi nhằm tịt lại. Bản thân một lúc, tôi vỗ vỗ lên cái cổ tề cứng. Đưa mắt nhìn dặn núi trầm mặt bên ngoài thôn làng. Đột nhiên trong lòng bỗng dừng lên một cảm giác khổ thẫn khó tả. Lẽ nào cả đời tôi phải ở chỗ núi sâu này, cắt gạch mộ, cành lâm trưởng hay sao? Chủ tịch vùng tay đổi được lối. Trăm vạn học sinh sinh viên liền đổi chiến trường. Lên núi về quê tiếp nhận học tập cải tạo. Tuy đây đích thực là một cách rèn luyện con người. Nhưng dẫu sao cũng khác xa với lý tưởng của tôi Thủa bây giờ tôi hãng còn quá trẻ Giật lo lắng thấp thòm với tiền đồ của mình Vẫn nghĩ đến cả đời phải ở chốn núi non rừng thầm này Không thể nhập ngũ đánh trận Sâu thẳm trong lòng Lập tức bừng lên một cơn sóng khủng hoảng Sông mũi cày cày Được mặt suy trưng nữa thì ứa ra Tuyền béo thấy tôi thần sắc cổ quái liền hỏi đang nghĩ cái gì thế Sao cả ngày cứ mặt ổ mày trâu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 hiển nhiên người gửi thư không hề biết tôi và Tuyển Béo về lao động ở vùng nào Nên gửi thư đến quần khu Sau đó mới chuyển về đây Tôi bóc bì thư ra Cẩn thận đọc từng chữ, từng chữ một Thì ra người gửi thư này là Chiến Hữu Hồng Vệ Binh Tôi và Tuyển Béo quen trên xe lửa Hồi tham gia hoạt động nối liền cả nước Tên là Đình Tư Điểm Cô cũng tầm tuổi bọn tôi Là mũi nhọn văn nghệ Từng cùng tôi và Tuyển Béo kết bạn Đi khắp nửa đất nước Ở quê hương bao chủ tịch, mọi người bốc một nắm đất, cả đêm không buông tay. Kết quả là tay sườn phồng lên. Ở quê hương cách mạng Diên An, chúng tôi từng chia nhau ăn một miếng đường khổ trong hàng núi. Chúng tôi còn cùng tiếp nhận chỉ thị tốt cao ở trước thiền An Môn. Khi hoạt động kết thúc, chúng tôi có trao đổi địa chỉ gửi thư, nhưng chuyện này cũng khá lâu rồi. Khi ấy bọn tôi đều không thể ngờ là sẽ nhận được thư của cô ở trốn núi rừng xa xôi này. Bố mẹ Đinh Thư Điểm đều làm việc trong bảo tàng Nhà tổng cộng có bốn đứa còn Lần lượt đặt tên theo câu Kháng Mỹ Viện Triều ức khổ Tư Điểm Đây cũng là trào lưu đặt tên trẻ con thời ấy Trong lá thư Đinh Tư Điểm gửi chúng tôi có viết Viết trò trên hiệu cách mạng thân thiết của tôi hồ bát Nhất và Vương Khải Tuyền Từ khi chúng ta chia tay nhau ở thủ đô Bắc Kinh vĩ đại Tôi không lúc nào là không hoài niệm về những ngày tháng chúng ta ở bên nhau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 Nghìn năm vẫn sảnh ngắt Vĩnh viễn không phải màu Quả thư chúng tôi biết Đình tư điểm muốn vào quân đội Nhưng vì thành phần gia đình và nhiều nguyên nhân khác Mà đành phải đi tham gia lao động sản xuất Ở Khắc Luân Tà Kỳ Vùng nội Mông Cổ Và lại rõ ràng là cô không hề biết hoàn cảnh Của tôi và Tuyển Béo Cùng chẳng khác hơn cô là mấy Cả hai thằng đều không được đi lính Mà bị xùa đến vùng đại hương ăn lĩnh này Lao động hết cả Đọc dòng thư tôi vào tuyển béo đều không nói năng gì một lúc lâu Thực chẳng có mặt mũi nào Mà hồi âm cho Đinh Tư Điểm nữa Mà không lấy đâu ra ảnh chụp mặc quân phục Gửi cho cô bây giờ. Tờ lá thư gửi đến Tôi cảm thấy Đinh Tư Điểm rất cô đơn Có lẽ cuộc sống cái nơi gọi là Khắc Luân Tả Kỳ ấy Còn đất điệu hơn trong núi này nhiều Khắc Luân Tả Kỳ Tùy cùng thuộc vùng nội môn cổ Với trải cường cường chỗ chúng tôi Nhưng không cùng một khu vực Khắc Luân tả kỳ Là khu chăn nuôi trên thảo nguyên Môi trường khắc nghiệt Người sống càng thừa thớt hơn Cách khu hưng an rất xa Đinh từ điểm nhảy múa hát ca Bảo cô nàng đi chăn ra súc trên thảo nguyên Thì thật khó tưởng tượng nổi Làm sao yên tâm cho đành Tôi đang nghi ngợi Bỗng phát hiện tuyển béo đang đi lật tủ lật hòm Kiếm giấy viết thư hồi âm bên bảo cậu ta Đừng tìm nữa Cả giấy chủ đít còn không có Lấy đầu ra giấy viết thư cho cậu Tôi thấy bọn mình ở trong núi này Sắp thành ngố rừng mất thôi Hay là đến Thảo Nguyên chơi một chuyến nhỉ Tiện thể thăm chiến hữu thần thiết của chúng ta xem thế nào Yến tử nghe tôi bảo muốn đi Thảo Nguyên Kinh ngạc hỏi Hả? Đến Thảo Nguyên khắc luôn tả kỳ á Mất cả 10 ngày nửa tháng cũng không về được đâu Bao nhiêu ngày không làm việc thế Bọn anh không thèm công điểm nữa hả Lúc về thì ăn bằng cái gì Tôi gật gật đầu với Yến tử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 Chỉ là sau khi nộp xung công, ông bí thư lấy làm vui vẻ Tuy thời bây giờ không có lệ thưởng tiền Nhưng vẫn hứa là sẽ ghi cho chúng tôi hai tháng công điểm Để dành đến Tết về thăm người thân, nghỉ một hơi dài luôn công tức là tôi và tuyển béo có hai tháng không phải làm gì Ở trong núi lâu quá phát ngấy lên rồi Lại cùng nhờ nhớ đinh tượng điểm Vậy là bèn quyết định đi thảo nguyên một chuyến Trường thứ 10 kết thúc tại đây. mà các bạn đón nghe trường thứ 11 vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.